Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 55, 55 cốc trà xanh, đường phèn táo đỏ nấm tuyết đường thủy có tư âm nhuận khô ráo công hiệu, nhất thích hợp mùa thu chuyển mùa thời điểm uống, ôn như quy uống ngọt nấm tuyết đường thủy, cảm giác từ miệng ngọt đến trong lòng, về phần cho lão gia tử mang đồ ăn việc này, hắn hoàn toàn không nhớ ra, hai người uống đường thủy sau, liền đẩy xe đạp ra ngoài, cửa gỗ một cửa thượng. Đông gia tính lập tức từ thư phòng chạy đến đi cửa liếc mắt nhìn, rất nhanh lại chạy về đi, nhị ca, ngươi nói tỷ có phải hay không tại cùng như quy ca nói đối tượng, đông gia minh đôi mắt nhìn chằm chằm sách vỡ, không lên tiếng, đông gia tính nhìn hắn không mở miệng, gãi gãi đầu, ta nhìn 89/ phần 10 là, trường học lão sư chỗ đối tượng muốn đi ra ngoài, đông gia minh lúc này mới mở miệng, ngươi nhanh chóng lại đây làm bài, còn có, ra ngoài bên ngoài không phải chuẩn nói lung tung. Đông gia Minh tuy rằng chỉ so với đông gia tính đại 2 tuổi, nhưng hắn giống cái tiểu đại nhân đồng dạng, mà đông gia tính thật sự chính là một đứa trẻ, hơn nữa còn là cái hùng hài tử, ngay cả đông miên miên đều so với hắn hiểu chuyện. Đông gia tính vừa nghe còn muốn tiếp tục làm bài, mặt lập tức gục xuống dưới, đông tuyết lục đem cửa gỗ đóng lại, quay đầu hỏi, chúng ta đi nơi nào, ôn như quy vội vàng từ trong túi áo lấy ra một chồng phiếu cùng hai trương điện ảnh phiếu, đây là điện ảnh phiếu. Nếu ngươi muốn nhìn điện ảnh, chúng ta liền đi nhìn điện ảnh, nếu ngươi nghĩ đi bách hóa thương trường, ta cũng chuẩn bị phiếu, ngươi muốn mua cái gì đều có thể, tiền cùng phiếu đều từ ta bỏ ra, a thông suốt, lại chuẩn bị được như thế đầy đủ, nàng thật đúng là xem nhẹ hắn, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ trả lời ta cũng không biết ngươi làm chủ loại này lời nói đâu, hiển nhiên hắn đến trước là làm qua công khóa, đông tuyết lục con môi cười nói, vậy chúng ta đi nhìn điện ảnh đi. Đi tới nơi này cái niên đại sau, nàng còn chưa có đi qua rạp chiếu phim, về phần bách hóa thương trường liền không đi, hắn đã mua cho mình thật nhiều đồ vật, nàng tự nhiên ngượng ngùng khiến hắn mua cho mình mua mua, ôn như quy ánh mắt đảo qua khóe mắt nàng tiên nghiên quyến rũ hồng chí, trái tim rớt một nhịp, tốt, ôn như quy nhảy lên xe đạp, cử hướng rạp chiếu phim đi, Đông tuyết lục ngồi ở phía sau xe đạp, trong lòng cảm giác rất kỳ diệu. Trước khi ngồi ở xe thể thao bên trong đều không có cảm giác gì, hiện giờ ngồi ở phía sau xe đạp, nàng lại cảm thấy có chút ngọt ngào, là tâm tính thay đổi, hay là bởi vì người, hẳn là sau, tại hiện đại nếu là có người giống ôn như quy đẹp trai như vậy, chính là dùng bình điện xe chở nàng, nàng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, mất quá vào thời điểm này, có xe đạp đã là người có tiền, đi đến rạp chiếu phim, hiện tại rạp chiếu phim cùng hậu đại không so được với... Cho phát phát tiểu hai tầng lầu, phi thường không thu hút, rạp chiếu phim mặt trên có một hàng chữ, viết đoàn kết lại tranh thủ càng lớn thắng lợi, ở trên mặt này treo một cái biểu ngữ, viết cách mạng hiện đại phim lòe lòe hồng tinh tại kinh thị công chiếu, bọn họ hôm nay muốn nhìn chính là lòe lòe hồng tinh, hiện tại các loại văn hóa vẫn là nhận đến áp chế, muốn tới năm sau bắt đầu kinh tế hòa văn hóa các phương diện sau mới có thể bùng bột phát triển, bởi vậy hiện tại điện ảnh đều là phim chiến tranh. Giống cái gì địa đạo chiến, địa lôi chiến, đã kích kẻ xâm lược chờ đã, rạp chiếu phim bên ngoài có bán đồ vật tiểu điếm, ôn như quy mười phần thượng đạo mà qua đi mua một túi đậu phộng luộc cùng một đống đồ ăn vặt, có mức vỏ hồng, ô mai phấn cùng với táo gai mảnh, đều là này năm thay rất nổi tiếng đồ ăn vặt, nói, hắn còn từ mang đến trong gói to cầm ra một cái quân dụng ấm nước đạo, ta mang theo thủy lại đây, ngươi không cần lo lắng khác nước, liền tại đây một khắc. Đông tuyết lục chân chân thực thực cảm nhận được tâm ý của hắn, chính là một nam nhân có thể đơn thuần như giấy trắng, có thể cái gì cũng đều không hiểu, nhưng hay không cần tâm cùng đơn thuần không đơn thuần không có một phân tiền quan hệ. Một nam nhân nếu để ý người lời nói, chẳng sợ lại đơn thuần, hắn cũng sẽ dùng tâm đi đối đãi tất cả cùng ngươi chuyện có liên quan đến, cái gì ta quá bận rộn ta ký ức không tốt ta cảm thấy ngươi không cần, tất cả đều là gạt người lời nói dối. Nói đến cùng chính là không có như vậy để ý người, mùa thu ánh nắng phơi tại trên người hắn, đem tóc của hắn cùng lông mi đều nhuộm thành màu vàng, cả người hắn phản phất dung nhập tại giữa ánh nắng, có loại làm cho người ta tim đập thình thịt cảm giác, ôn như quy bị nàng nhìn chằm chằm, cho rằng nàng để ý quân dụng ấm nước, vội vàng giải thích, ấm nước ta đã rửa, ngươi không cần lo lắng, thật hờ, thế nhưng cho rằng nàng là để ý cái này, đồng tuyết Lục gợi lên môi đỏ mộng, hướng hắn chớp mắt. Ta biết, bất quá coi như không tẩy cũng không quan hệ, chỉ cần là ngươi dùng liền đi." Ông một tiếng, ôn Như Quy đỏ mặt lên, trái tim khống chế không được bắt đầu đập mạnh, nàng không thèm để ý cùng hắn dùng đồng nhất cái ấm nước, cùng dùng một cái ấm nước, đây chính là phi thường thân mật nhân tài có thể có hành vi. Đông Tuyết Lục không ngoài ý muốn nhìn đến hắn lỗ tai lại đỏ, đấy mắt ý cười càng đậm, kiểm tra phiếu viên nhìn hắn nhóm, không nhịn được nói, "Các ngươi có nên đi vào hay không?" Không đi vào đừng chống đỡ đường, cùng quốc doanh khách sạn phục vụ viên, cùng với ô tô người bán vé đồng dạng, chỉ cần ăn quốc gia cơm, đều hết sức kiêu ngạo, đồng tuyết lục không để ý, cùng ôn như quy hai người đem phiếu cho kiểm tra phiếu viên, sau đó đi vào bên trong rạp chiếu phim, rạp chiếu phim không lớn, hơn nửa ghế dựa đều là đầu gỗ, nhỏ hẹp lại vừa cứng, ngồi dậy rất không thoải mái, bất quá tại này năm thay, nhìn điện ảnh đã là cái 10 phần cao cấp lại xa xỉ sự tình. Dù sao một trường điện ảnh phiếu muốn hai mau tiền, rất nhiều người đều luyến tiếc, điện ảnh rất nhanh liền bắt đầu, điện ảnh ngay từ đầu, đông tuyết lục mới nhớ tới này điện ảnh trong có một cái rất nổi danh nhân vật Hồ Hán Tam, nàng khó hiểu nhớ tới sau này internet dùng từ ta Hồ Hán Tam lại trở về, nhịn không được câu khóe môi, ôn như quy ngồi nghiêm chỉnh nhìn xem chính mạng sân khấu, nhìn xem vô cùng nghiêm túc, nhìn không chớp mắt, đông tuyết lục nhìn trong chốc lát điện ảnh, liền nghiêng đầu nhìn ôn như quy. Hắn mũi cao ngất, mặt bên Hoàng Mỹ không có chỗ hở, so điện ảnh đẹp mắt nhiều, ôn như quy tuy rằng nhìn chầm chầm điện ảnh, kỳ thật hắn cái gì đều không xem đi vào, tim đập như sấm, phanh phanh phanh, lòng hắn hoài nghi hai người ngồi gần như vậy, nàng đều có thể nghe được tiếng tim mình đập, nàng như thế vẫn nhìn chính mình, hắn phải chăng phải làm chút gì, nhìn điện ảnh muốn mua ăn, hắn trước kia ngay Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân nói qua, được tại trong rạp chiếu phim đầu. Chẳng lẽ không phải đều là nghiêm túc nhìn điện ảnh sao, đồng tuyết lục nhìn hắn nhìn xem thật tình như thế, nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là này năm thay người đơn thuần, nếu là phóng tới đời sau đi, hai cái vừa yêu đương tình nhân đi xem phim, nam khẳng định sẽ trăm phương nghìn kế bắt nữ sinh tay, đồng tuyết lục trong mắt dạo qua một vòng, tay hướng trong tay gói to thò qua đi, tại lấy đường quả thời điểm, ngón tay tại lòng bàn tay của hắn nhẹ vừa nhanh xẹt qua, ôn như quy toàn thân lập tức liền cứng đờ. Đông đồng chí đây là không cẩn thận, vẫn là đang đùa lưu manh sao, nếu như là đang đùa lưu manh, hắn kỳ thật một chút cũng không để ý, còn mơ hồ chờ mong bị đùa giỡn nhiều hơn lưu manh, ý thức được ý nghĩ của mình, ôn như quy ở trong lòng mắng một tiếng lưu manh, đông tuyết lục không biết chính mình cùng nữ lưu manh hòa thượng ngang bằng, lấy đến đường quả sau nàng liền không bớt tiếp theo động tác, dù sao hiện tại người còn rất chất phát, nếu như bị người nhìn đến đối với bọn họ cũng không tốt. Ôn Như Quy thấy nàng không có bước tiếp theo động tác, trong lòng nói không nên lời lại nhẹ nhàng thở ra vẫn là thất vọng. kế tiếp điện ảnh đang diễn cái gì? hắn một chút cũng không xem đi vào. từ rạp chiếu phim đi ra đã là giữa trưa, hai người đi Quốc Doanh Khách Sạn ăn cái cơm trưa. đương nhiên cái này Quốc Doanh Khách Sạn không phải nàng công tác cái kia. đầu năm nay Quốc Doanh Khách Sạn cơ bản đều là tên này. sau khi cầm nước xong, Ôn Như Quy chở nàng đi phụ cận vườn hoa. hai người nam tuấn nữ tiếu. Lại cửi xe đạp, đoạn đường này đi qua, không biết nhường bao nhiêu người hâm mộ ghen tị đi đến vườn hoa, hai người sớm cái ghế dài tử ngồi xuống, ngồi xuống trước, ôn như quy còn cầm ra tấm khăn đệm ở trên ghế, hết sức cẩn thận săn sóc, mùa thu kinh thị thật là quá đẹp, biết lam bầu trời như tấm giống nhau, ngân hạnh kim hoàng phong dịp hỏa hồng, ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người, làm cho người ta chỉ nghĩ phơi nắng ngủ gật hoặc là phóng không. Đồng tuyết lục đột nhiên nhớ tới đã lâu trước liền muốn hỏi vấn đề, đúng rồi, ngươi tặng cho tai gia gà vì sao gọi tiểu lục, ôn như quy trong đầu vang lên lão gia tử tê tâm liệt phế tiếng mắng, đó là trong nhà nuôi thứ sáu chỉ gà, đồng tuyết lục nhíu mày, ngươi lần trước không phải nói gà là từ bằng hữu chỗ đó mua đến sao, ôn như quy, chết chắc rồi, lộ ra, nàng có hay không cho rằng chính mình lời nói dối hết bài này đến bài khác, ôn như quy sắc mặt đột biến. Tiếp thành thật đem sự tình nói với nàng, đồng tuyết lục nghe xong, cười đến miệng đều chua, cho nên ngươi trộm da da ngươi gài cho ta dùng, ôn như quy cứng ngắc gật gật đầu, đồng tuyết lục lau khóe mắt nước mắt, da da ngươi liền không đánh chết ngươi, ôn như quy lại lắc đầu, da da thích ngươi làm gì đó, hắn nói ăn rất ngon, hắn hiện tại lại nuôi tiểu thất tiểu bát, chuẩn bị nuôi lớn sau nhường ngươi hầm chúng nó, đồng tuyết lục, ha ha ha ha, da da ngươi thật là quá đáng yêu. Gió nhẹ thổi tới, hắn có thể ngửi được đến từ trên người nàng thanh hương hương vị, giống cỏ cây, vừa tự hồ giống nào đó mùi hòa, như có như không có, mỗi lần ngửi được đều khiến hắn tim đập thình thịch, ôn như quy nhìn xem nàng lún đồng tiền như hoa mặt, lồng ngực giống như bị cái gì nhét đầy, Đông tuyết lục thật vất vả ngưng cười, đột nhiên nhớ tới trước cho hắn làm rau hẹ tử sự tình, đúng rồi, lần trước làm cho ngươi rau hẹ tử, ngươi thích ăn sao, ôn như quy gật đầu, nờ. Ăn rất ngon, Đông tuyết lục nghiêng đầu nhìn hắn, ở trên xe lửa ăn thứ này, ngươi không lo lắng ăn xong miệng hương vị rất trọng. ôn như quy cứng một chút, không có việc gì, nhiều súc miệng liền tốt rồi, Đông tuyết lục vừa cười đứng lên, kỳ thật lần trước nàng cũng không phải cố ý làm rau hẹ tử, mà là nguyên liệu nấu ăn thật sự hữu hạn, chỉ là chờ hắn đi sau, nàng mới nhớ tới vấn đề này đến, bây giờ nghĩ lại, thật là chó ngáp phải rồi, ăn xong có khẩu khí thì có thể ngăn trở những khi ông bướm a, đông tuyết lục nghiêng mặt. Ôn đồng chí, nếu chúng ta là muốn chỗ đối tượng, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta biết trong nhà ngươi có cái gì người? Ôn Như Quy khóe miệng nhấp môi. Trong nhà ta theo ta gia gia cùng ta, còn có cái lính cần vụ tông thúc. Đông tuyết lục ngưng một chút. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện Có ý tứ gì? Nàng là không cha không mẹ, chẳng lẽ hắn cũng vậy sao? Ôn Như Quy dừng một lát mới tiếp tục nói. Cha ta tại ta năm tuổi năm ấy qua đời, ta, mẫu thân trước khi cùng cha ta ly hôn, đã tái giá, trong không khí yên lặng vài giây, Đông tuyết lục, thật xin lỗi, ta không biết nhà ngươi như vậy, nàng thật không biết nhà hắn tình huống như vậy nặng nề, phải biết, nàng chắc chắn sẽ không mạo muội nhắc lên, coi như muốn hỏi, ít nhất sẽ chờ hai người quen thuộc hơn một ít, ôn như quy có chút con môi, ngươi không cần nói xin lỗi, đây đều là sự thật. Không khí lập tức có chút nặng nề lên, vì dịu đi không khí, Đông Tuyết Lục đề nghị hai người đẩy xe đạp tại vườn hoa khắp nơi đi một trận, ôn như quy tự nhiên có chút ít không ứng, tại vườn hoa đi dạo không sai biệt lắm 2 giờ, bọn họ mới trở về, ôn như quy buổi chiều còn muốn ngồi xe hồi căn cứ, không thể tại nội thành ngốc lâu lắm, làm ôn như quy chở Đông Tuyết Lục trải qua một cái đầu ngõ thì từ đối tượng trong nhà ra tới Chu Diễm vừa lúc ngẩn đầu nhìn đến, cả người hắn giật mình. Là hoa mắt sao, hắn vừa rồi giống như thấy được ôn như quy, hẳn là hoa mắt, ôn như quy nơi nào đến đối tượng đâu, ô ô ô, hắn có hay không cũng cùng ôn như quy như vậy không đối tượng, hắn nói đối tượng mặt lớn như chậu sau, hắn đối tượng vẫn không mắt nhìn thẳng qua hắn, hoàng khải dân tên khốn kiếp này, hắn muốn trở về tìm hắn tính sổ, ôn như quy đem đông tuyết lục đưa đến cửa nhà, đông tuyết lục hạnh con mắt nhìn hắn, ôn đồng chí trở về đi, ta nhìn ngươi đi. Ôn như quy lần này lại rất cố chấp, ngươi đi vào trước, đồng tuyết lục con ngươi đảo một vòng, môi đỏ mộng nhất câu đạo, ổn đồng chí, ta phát hiện ngươi hôm nay nguyên một ngày tại nhìn lén ta, ôn như quy tâm thùng một tiếng, thiếu chút nữa hô hấp đột nhiên ngừng, mặt hắn cùng lỗ tai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, có lỗi với Đông đồng chí, ta không phải cố ý đùa giỡn lưu manh, hắn thật là khống chế không được chính mình, đôi mắt luôn luôn nhịn không được đi trên người nàng thổi qua đi. Đông tuyết lục nhìn hắn lộ ra hồng nhạc lỗ tai, đột nhiên cảm thấy chính mình càng như là đồ giỡn lưu manh cái kia, hơn nữa nàng còn muốn tiếp tục đồ giỡn lưu manh, Đông tuyết lục đôi mắt chấp chấp cười nói, ôn đồng chí lần sau muốn nhìn, nhớ quan minh chính đại nhìn, ôn như quy đầy mặt không thể tin nhìn xem nàng, ít hầu nhấp nhô hạ, ta có thể chứ, ô, đây là cái gì đơn thuần đại khả ái à, Đông tuyết lục hướng hắn ném đi qua một cái thu ba bỏ lại một câu ngươi muốn làm cái gì đều có thể sau đó xoay người đi vào còn đóng cửa lại lưu lại ôn như quy tại cửa ra vào ngơ ngác đứng đầy lâu làm cái gì đều có thể khi lần sau hắn có thể hay không vụng trộm dắt nàng một chút tay sao sao đông tuyết lục không biết ôn như quy tại cửa ra vào xoắn xuýt hơn nửa ngày chính là nghĩ dắt nàng một chút tay nhỏ ngày thứ hai nàng như cũ đi khách sạn đi làm nàng là sớm nhất một cái đi đến khách sạn Tiếp theo là đàm tiểu yến cùng mạnh thanh thanh, đàm tiểu yến nhìn đến nàng như cũ đôi mắt không phải đôi mắt, mũi không phải mũi, giống như chính mình nợ nàng 250 nguyên đồng dạng, đông tuyết lục lười để ý tới nàng, mạnh thanh thanh lá gan có chút ít, được quen thuộc sau hơi nhiều lời, nhất là cười rộ lên thời điểm trên mặt lộ ra hai cái tiểu hổ răng, thật đáng yêu, bình thường nàng luôn thích vây quanh đông tuyết lục chuyển, còn thường xuyên dùng mê muội ánh mắt nhìn xem nàng. Nhưng hôm nay đến sau nàng vẫn luôn cúi đầu, giống như bị đánh sương cà tếm, yếu xịu, Đông tuyết lục phát hiện nàng có điểm gì lạ lạ, liền thấp giọng hỏi nàng, thanh thanh, ngươi làm sao, ngày hôm qua chưa ngủ đủ sao, mạnh thanh thanh ngẩng đầu nhìn nàng một chút, miệng trương, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, ta không sao, Đông tuyết lục nghe vậy có chút nhíu mày, mạnh thanh thanh đôi mắt hiện đầy tơ máu, mí mắt còn có chút sưng, cái dạng này nhưng một điểm không giống không có việc gì. Nhưng nhìn nàng tự hồ là không tính toán nói, nàng nghĩ nghĩ liền không tiếp tục truy vấn. Đến trưa thì Phương Tĩnh viện lại cưỡi xe đạp tới dùng cơm. Từ lần trước nàng phát hiện Đông Tuyết Lục nấu cơm ăn rất ngon sau, nàng liền thường thường sẽ lại đây ăn một bữa. Bất quá nàng hôm nay lại đây, còn đồng thời mang đến một tin tức, Đông Mẫu được viêm ruột thừa, ngày hôm qua vào bệnh viện. Đông Tuyết Lục không biết việc này còn tốt, hiện tại nếu biết, khẳng định muốn qua xem vọng một chút. Chờ qua cơm trưa điểm Nàng nói với Lưu Đông Sương một tiếng, sau đó chạy tới cung tiêu xã mua hai bao điểm tâm, ngồi nửa xe đi bệnh viện Vấn An Đông Mẫu, đi đến cửa phòng bệnh, nàng còn chưa đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng nói chuyện, ta đã nói với người, không phải thân sinh liền không phải thân sinh, nữ nhi của ta trước khi bị mẹ mình ôm đi, tìm trở về khi công an nghĩ sai rồi người, chúng ta giúp người khác nuôi mười mấy năm hài tử, ngươi biết đứa bé kia sau khi trở về thế nào, thế nào. Một lần đều không có xem qua chúng ta, thật là tâm đều lạnh thấu, ai nha, đó không phải là nuôi bạch nhãn làng, coi như ngươi không phải bọn họ cha mẹ đẻ, tốt xấu các ngươi cũng nuôi nàng mười mấy năm, chắc không được ngươi sẽ tâm hàng đâu, ai không nói nàng, vừa nói nàng ta này trong lòng liền khó chịu, giống như trúng đá đè nặng đồng dạng, ngươi được nếu muốn mở ra điểm, vì chỉ bạch nhãn lang không đáng, đúng rồi, ngươi nữ nhi ruột thịt đâu. Nữ nhi của ta nàng xuống nông thôn làm thanh niên trí thức đi, nàng nói muốn hưởng ứng quốc gia kêu gọi, cho nên gặp chúng ta đi báo danh, một người chạy tới ở nông thôn làm thanh niên trí thức, ai nhà, Ngươi nữ nhi ruột thịt tuy rằng không tại ngươi bên người lớn lên, nhưng vẫn là lớn ưu tú như vậy, mà cái kia bạch nhãn lang, coi như cho nàng lại hảo điều kiện, nàng vẫn có thể trưởng lệch, đây liền ứng câu kia cách ngôn, rồng sinh rồng phượng sinh phượng con chuột từ nhỏ sẽ đánh động. Buông nhảo chính là đỡ không nổi tường, đông tuyết lục đứng ở cửa, trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh.